các bạn đang nghe tại đọc truyện audio này chỉ có một mình lục Hạo soạn làm sao lại tới rồi chứ tôi nhớ bình thường cậu đâu có hứng thú tới biệt thự đâu hắn biết bầu khí của mình thật là không ổn nhưng vừa nhìn thấy bọn họ nói nói cười cười bản thân lại vô cùng khó chịu đương nhiên là tới thăm cậu dạo này hay bị mẹ gọi quá chân cậu đã đỡ nhiều rồi sao lục hảo soạn mỉm cười như không có chuyện gì đúng là quỷ tha ma bắt hắn tới tan ngẫu cùng với vợ của người khác vậy mà bảo tới để thăm bệnh hắn sao tập đoàn lục thị khi nào lại nhàn nhã như vậy hả? ba ngày hai bữa cậu lại chạy tới đây này để la cà tôi xem tập đoàn lục thị đã chuẩn bị rời khỏi giới tài chính rồi đó người ta hảo tí tới thăm cũng không phải là tìm anh đánh nhau anh có thể tỏ thái độ tốt một chút hay không hả? tổng ánh tâm thật là muốn dán cái miệng quán lại hắn đúng thật là kỳ quái tạm thời cơ động bất tiện nhưng không phải là đến mức như là trẻ con chứ ở chỗ này không có chuyện của cô mau đi về phòng đi Tâm tình của hắn không tốt, cô còn muốn đổ thêm dầu vào lửa, không nhận ra thân phận của cô sao, cô chính là vợ của hắn, lôi tân dương đây đó. Tôi không muốn, tôi sẽ đợi ở trong phòng đọc sách. Kỳ thật, cô cũng không muốn ở lại đây, nhưng cũng không muốn làm trái lời hắn, cô thật sự là cảm thấy có lỗi với bản thân mình. Mỗi ngày đều phải nhẫn nhịn màu hạ hắn, hắn rút cô còn bất mãn gì với cô đây. Hai người bạn tôi nói chuyện ở đây, cô mới đọc sách đến sau hả? Theo tôi thấy, cô chính là cô ý quấy rối đó. Lời của hắn làm cho cô trừng mắt Hắn cười lạnh lạnh nói tiếp Cô có thể đừng ở đây làm loạn chỗ này lên nữa Còn nữa Cô rốt cuộc bắt tôi nói bao nhiêu lần Tóc không được xóa ra Nếu như cô không nghe tôi sẽ cạo trọc đó Cô thật sự là tức chết mất rồi Không hiểu sao lại có một người ngang ngạnh như hắn đến thế Chẳng lẽ Cô muốn tôi đem cô về tận phòng đó sao hả Thật là buồn cười Hiện tại ngày cả tắm rửa hắn cũng phải dựa vào cô Bàn lĩnh thế nào lại đưa cô trở về phòng đây Bắt quá Cô thật sự không muốn cạnh nhau với hắn trước mặt người ngoài. Đương nhiên, cô cũng không có muốn làm bình hoa để nghe lời hắn ăn bài. Làm sao bây giờ? Cô lựa chọn rời khỏi phòng khách, chính là không về phòng mà ra hoa viên phơi nắng, đồ đề biểu đạt kháng nghị mãnh liệt của cô đối với hắn. còn tích thì thôi, làm sao mà phải khó chịu như vậy chứ? Lục hạo dẫn căn bản là không để mất tới lời tân thương, nhưng hắn không nhịn được người kia không thể chân thật đối diện với tình cảm của mình hay sao? sắc mặt hơi đổi Nhưng lưu tân dân kiên trì nghe Mặc dù không hiểu gì Chúng ta không khỏe Mới quen nhau một thời gian Tớ còn không hiểu tâm tư của cậu sao chứ Người cũng đã dao động ở trong lòng rồi Làm gì cần phải kháng cự như vậy Cậu đối với phụ nữ chưa bao giờ nâng tay Gặp mặt với ý liền tìm tới Nhưng lại vì cái gì mà đối với cô ấy khó chịu như vậy hả Tôi không muốn cùng với cô ta dây dưa Nếu như có chuyện cô ta không ly hôn Không phải cả đời tôi coi như là bọt đi hay sao hả Hắn thống hận cha mình Tuyệt đối sẽ không giống ông ấy, không có tiền đồ sống chất như vậy. Từ sau khi mẹ hắn mất, cha tự như là lục bình, phiêu lạc. Một năm không về nhà quá ba lần, không quan tâm tới cha già, cũng không quan tâm tới khát phòng, được hỏi hắn chăm sóc của một đứa trẻ như hắn. Xì sì ngốc quyến luyến người vợ đoàn mệnh, thật sự là quá đáng thương, quá đáng mức đáng buồn. Kỳ thật đáng thương, càng đáng buồn. Người hắn gọi là cha, hắn cũng không rõ mặt mũi. Mỗi lần nhìn thấy cha, Hắn chỉ có ấn tượng ông là một kẻ lang thang Lôi tôi lấy thách Mặt mũi hóc hát Thực không hiểu đây là tội gì đâu Chẳng lẽ ông ấy nghĩ rằng Mình cứ như thế này thì vợ mình sẽ sống lại sao Cậu có thể làm bất cứ chuyện gì Để phân định dây tuyến của mình Nhưng chính cậu cũng nghĩ ra được cô ấy đã sớm trở thành một phần trăm sinh mệnh của cậu Không rất bỏ được Chẳng lẽ cậu không biết sao Càng cố gắng cự càng lún sâu Đến giờ có lẽ không thể nào rất bỏ được chính là cậu đó Chuyện này sẽ không xảy ra đối với tôi đâu Tim của hắn lại thoáng dao động, hắn nỗ lực kháng cự cũng là vì mong muốn được giải thoát, nhưng càng cố gắng bao nhiêu thì lại càng lún sâu vào cảm giác đó bấy nhiêu. Cậu khẳng định sao? Cố tình kích thích hắn, nói thời ra đây không phải là tác phong của Lục Hạo Dẫn, nhưng thoạt nhìn người ta thật sự là đang lấy kim đâm vào trong lòng hắn, thân là bạn tốt làm sao có thể bỏ mặc được đây. Tôi phát hiện, gần đây cậu hay nói dông dài. Gật gật đầu, Lục Hạo Dẫn thừa nhận mình có điểm dông dài. Tôi không thể trơ mắt nhìn cậu Làm trái tâm ý bước cô ấy ra đi Không Hắn tuyệt đối không yêu tống ánh tâm Không thể phủ nhận cô đối với hắn thực sự là đặc biệt Đó là bởi vì hắn chưa từng gặp qua người phụ nữ nào như cô Cảm giác mới mẻ Khiến người ta không nhịn được nhiều lần nhìn trộm Bây giờ phản ứng của hắn đối với cô Thực lập bình thường Không có ngạc nhiên Qua vài ngày loại cảm giác này chậm rãi sẽ sảm đi Cô sẽ trở nên giống như những người phụ nữ khác Không bao giờ chiếm được tâm tư của hắn không bao giờ quanh quẩn trong ánh mắt của hắn nữa. đúng vậy, hắn sẽ không yêu cô lời thanh sương sẽ không ngu dốt, mà giống một người nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện